các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net câu nói kia em vui vẻ sao vui vẻ chứ không tức giận nữa ư tức giận ư tại sao chứ bởi vì ước mơ của anh đó hắn mỉm cười cầm tay của cô lên đưa trên môi nhẹ nhàng hôn xuống em làm sao có thể biết giấc mộng của anh là gì chứ em cũng chưa từng hỏi anh coi như kiến trúc sư là giấc mộng của anh vậy thì hiện tại tại thay đổi hiện tại anh đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình có em rồi Tương lai chúng ta sẽ có con nữa. Ước mơ như vậy mới là hạnh phúc nhất. Cô rất là cảm động. Còn về kiến trúc thì... Có lúc thích cô không nhất định phải đi học mới gọi là thích. Nếu như em nói, anh có tài tính toán tiên phú Thầy áo dạy toán còn muốn tương lai của anh trở thành nhà toán học. Như vậy thì anh cũng phải theo sao? Ông ta thật sự hy vọng như vậy ư? Cô bật cười hỏi Đúng vậy. Nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ. Thật ra thì học cái gì cũng không quan trọng. Bọn họ cũng chỉ là mong muốn, cũng không phải là mục đích. Mục đích của anh là có thể để cho tương lai của chúng ta tốt hơn. Như vậy là đã đủ rồi. Kiến trúc cũng được, tài chính cũng được. Bên nào giúp anh thành công hơn thì anh làm, chỉ có như vậy thôi. Hắn giải thích như vậy, hình như là cũng đúng. Thật ra thì em vẫn một mực lo lắng, có đúng không hả? Đôi mắt đèn nghiêm túc nhìn cô. Nhiều năm như vậy, trong lòng em vẫn một mực sợ. Trong lòng cắn rứt vẫn nghĩ rằng em ép buộc anh mới không tự mình quyết định. Có đúng hay không? Cô nhìn hắn một hồi thật lâu, lạnh lùng nhớ mày lại. Anh có biết bao nhiêu người muốn được bàn tiểu thư đây áp bức hay không hả? Anh có vinh hạnh này nên cảm kích em mới đúng đó. Triệu Tư Yên bật cười. Đây mới là thạch sắc vì quen thuộc của hắn. cúi đầu hôn lên trán của cô. Vậy thì cảm ơn nữ vương bệ hà. Đã cho thần dân này đặc ân. Thần nhất định sẽ cố gắng quý trọng. Cô trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng hòi nhỏ. Anh ở bên cạnh em. Chỉ vì là anh muốn thôi, có đúng hay không? Đúng, là bởi vì anh muốn. Sau đó vừa lúc em lại muốn cầu xin, nên anh đã thật theo mà làm thôi. Cô im lặng trừng mắt nhìn hắn. Thật ra hắn và Thạch Quân Nghị mới là anh em có đúng hay không hả? Cùng âm hiểm như vậy, mà quan trọng là vẫn một mực giả làm tiểu bạch thỏ chứ. Đúng là bực mình hả? Vậy thì xin hỏi đại tiểu thư, anh có thể học tài chính hay không? Tùy, anh muốn học thì học, làm sao phải hỏi em chứ? Anh sẽ cố gắng tốt nghiệp sớm Rồi sau đó chúng ta có thể kết hôn Anh không nhanh lên thử xem Uy hiếp thật đúng là thạch sắc vi Nhưng mà hắn thích Thật là tốt Có em có anh Còn có con của chúng ta Ở trong mắt hắn tràn đầy mong đợi ai thật sự hy vọng có thể mau hơn một chút Con ư Cô cảm thấy gương mặt của mình nóng lên một chút Mà đầy mạnh hắn Anh còn không mau làm bữa sáng đi Anh muốn em chết đói hả Cô mắng rất là có khí thế Hắn ấn xuống môi cô một cái hôn. Được rồi, em đi rửa mặt đi. Anh sẽ xong ngay đây. Rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài. rửa mặt? Làm sao lại rửa mặt chứ? Em rõ ràng đã tắm rồi nha. Cô ghi ngờ xoay người thấy mình ở trong gương. Cái tên Tiểu Từ Hiền. Cái tên nhóc láo tết này. Em muốn giết anh mà. Trên tay hắn toàn là bột mì rồi sau đó còn ôm cô. Còn lau nước mắt cho cô. Hiện giờ cái mặt của cô. Cái mặt của cô thật là... Triệu Từ Hiền cười vui vẻ đi nhanh đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Tiếng chuột điện thoại vang lên cũng không cắt đứt được âm thanh tốt của hắn. Hắn vui vẻ nhận điện thoại. Là tôi. Dạ vâng. Nói như thế nào rồi? Đã không sao cả. Đối phương rơi vào trầm mặc. Triệu Từ Hiền rất chậm chạp nói. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy. Lần này đối phương trầm mặc lâu hơn. ước chừng 5 phút sau Triệu Từ Hiền cho rằng hắn đã cúp máy. Đang định tắt máy thì đột nhiên bên kia nhẹ nhàng thở dài. Tôi cũng chưa từng thấy nói như vậy. Ngay cả lúc nhỏ cũng không góc như vậy. Triệu tự hiện à, em gái tôi đúng là yêu cậu rồi. Cho nên cậu nên hiểu rằng cậu phải bỏ ra giá cao như thế nào mới có được phần thật lòng này chứ. Hắn hiểu được, hắn làm sao mà có thể không hiểu, quá là rõ ràng rồi. Nhưng mà triệu tự hiện sau khi tốt nghiệp trung học, sau đó thi vào đại học tài chính lừa, hoàn toàn không có gì phát sinh thêm cả. Tất cả đều theo kế hoạch của hắn mà tiến hành. Học tập hay cuộc sống cũng vậy. Hắn là một người vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa tính nghiêm cần trời sinh, đi học đúng giờ, rời trường đúng giờ, chưa có một ngày ngoại lệ. Vẫn cô độc như cũ, vẫn lãnh đạm như cũ. Nhưng thật là kỳ lạ, nhân viên của hắn vẫn là không tệ lắm. Qua mấy tháng lại có được vài người bạn hợp ý. Nhưng có một điều cực kỳ rõ ràng là từ sau khi khai giảng xong, số nữ sinh theo đuổi tỏ tình với hắn có thể đứng chật sân trường. Đại học lở ở Pháp là trường cực kỳ khó thi vào. Tỷ lệ cạnh tranh hàng năm vô cùng kịch liệt, mà tỷ lệ đào thải cũng vô cùng kinh khủng. Hờn nữa miễn cưỡng được xem như là học hành thành công thì tốt nghiệp cũng là vô cùng nghiêm khắc. Cho nên chủ yếu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net